các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đằng sau của bé Thảo ấy. Phòng nghe hầm nói thì cảm thấy việc Hồng tự làm bản thân bị thương và chiếm bị ngất ở trên tầng 2, thực sự là có điều gì đó không thể lý giải được. Thôi việc này chúng ta tạm nói sau đi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Chiếm nói rồi bỏ lên trên phòng. Bên dưới nhà Hồng cũng dắt tay theo bé Thảo lên tầng 2. Hai cô cháu dắt tay nhau bước đi trên hành lang. Nhưng khi đi ngang qua cửa phòng của Chiến, bất ngờ Hồng quay sang nhìn vào trong phòng của Chiến bằng một ánh mắt vô cùng tức giận. Ở dưới tầng 1, chỉ còn có Phong ngồi xuống dưới bậc cửa, gương mặt mệt mỏi nhìn dắt đường. Bất ngờ ánh mắt của Phong chuyển hướng về một chiếc xe ô tô đang di chuyển tới và dừng trước cửa của căn nhà. Từ trong xe, một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi đã bước ra bên ngoài. Phong nhận ra đó chính là ông Tùng và bà Dung, bố mẹ chồng của anh em gái anh khi còn sống. Tố và một người phụ nữ lạ mặt cũng vừa bước ra khỏi xe, cả bốn người bước tới trước mặt của Phong. Ông Tùng đưa bàn tay ra trước mặt Phong. "Đây, lâu lắm mới gặp nhau. Dạo này cháu ra sao rồi, Phong?" Phong vội vàng đứng dậy, bắt tay của ông Tùng, anh liền nói: "Dạ, cháu vẫn tốt ạ. Hai bác có khỏe không? Đợt này cháu về, cháu bận vài việc nên chưa kịp đưa con bé đi sang bên nhà." Phong chưa nói hết câu. Bác Dung đã đưa tay ngăn lại, bác nói: "Đây, cháu là công an, công việc của cháu luôn gặp nguy hiểm và không có thời gian chăm sóc cho bản thân đâu." Phong chưa kịp nói gì thì ông Tùng đã nói thêm: "Bác có bàn với bác Dung và thằng Tú rồi. Phía bên gia đình bác muốn đón con bé Thảo về nhà nuôi nấng, không biết ý của cháu ra làm sao." Phong chưa trả lời câu hỏi của ông Tùng, bởi ánh mắt của anh đang đổ dồn về phía người phụ nữ Người này đứng bên cạnh Tú từ lúc xuống xe cho tới bây giờ mà chưa hề mở miệng nói một câu nào, cho dù chỉ là một lời chào hỏi xã giao bình thường đối với Phong. Thấy Phong không có trả lời câu hỏi của mình, ông Tùng liền lay nhẹ cánh tay của Phong, làm cho anh giật mình quay lại. Dạ, cháu thì thế nào cũng được bác ạ. Nếu gia đình đón bé Thảo về nuôi thì thì tốt quá rồi. Bà Dung mỉm cười hài lòng, nhìn vào bên trong nhà, bà liền hỏi Phong: cậu có được con bé về đây cùng lần này hay không." Phong gật đầu rồi chỉ tay vào trong nhà, anh mở lời: "Mời hai bác và hai em vào trong nhà ngồi, để mọi người đứng ngoài như vậy, cháu quả thực là sờ ý quá." Ông Tùng lắc đầu rồi nói: "Chúng ta đều là người nhà mà, cháu đừng có câu nệ kiểu tiểu tiết như vậy. Nào, giờ chúng ta vào trong nói chuyện thôi." Tú lúc này thì bước theo sau ông Tùng và bà Dung đi vào bên trong. Cô gái bên cạnh Tú bỗng nhiên đứng khựng lại, không nhận ra điều kỳ lạ anh đứng im, ánh mắt nhìn cô gái ở bên ngoài bằng cái ánh mắt ngỡ ngạc. Tú đưa tay ra phía cô gái kia. "Lan, em làm sao vậy? Vào trong nhà cùng anh đi." Phòng quan sát thì thấy Lan dường như đang tỏ ra sợ hãi điều gì đó. Gương mặt của cô ta có phần lo lắng và bất an. Nhìn Tú, Lan ấp úng nói. "Em em sợ lắm. Em cảm thấy cô ta cô ta còn ở đây. Em không vào đâu." Sau câu nói đó của Lan, mặt Tú có nét hoang mang. Phòng đang tính hỏi thì bất ngờ Tú xua tay nói với Phòng, "Ờ không có gì đâu anh, ờ cô ấy lạ thôi mấy mà." Phòng thấy cô gái tên Lan này quả thực là kỳ lạ. Tiếng của bà Dung vọng ra từ bên ngoài. "Làm gì ở ngoài đó mà chưa vào thế? Có tính bàn chuyện nữa hay là đi về đây?" Nghe tiếng bà Dung tức giận nói từ bên trong, Lan tuy ngoài mặt đang rất sợ hãi điều gì đó. Nhưng cũng không có dám cãi lời của bà Mà dè dạt bước vào bên trong Sau khi nói chuyện bàn bạc qua lại với ông Tùng và bà Dung Phong cũng biết được dự định của họ Chính là bàn giao sang bên căn nhà này cho Tú và Lan Sẽ ở sau khi hai người họ kết hôn Bé Thảo sẽ được ông Tùng và bà Dung Đưa về ở cùng tại nhà riêng của họ Phong tiến gia đình của ông Tùng ra đến ngoài sân Anh vẫn để ý tới cô gái tên Lan kia và thầm cảm thấy được chắc hẳn cô gái này có thể sẽ biết được thông tin gì đó từ Tú, cho nên khi cùng Tú đến đây, cô ta luôn tỏ ra lo lắng bất an đến như vậy. Đang lúc Tú rời đi lấy xe, Phong bước nhanh ra tới chỗ của Lan, đưa cho cô một mảnh giấy bên trong có ghi số điện thoại của Phong, anh liền nói: "Tôi biết cô biết điều gì đó về những gì đã xảy ra trong căn nhà này trước đây. Tôi trở về đây cũng là vì Oanh, em gái của tôi. Nếu cô biết được điều gì" Circo hãy vui lòng cho tôi biết. Nhận mảnh giấy từ tay của Phong, Lan vội vàng vo tròn mảnh giấy lại rồi cất nhanh vào túi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net